các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. người gần gối thân mật với nhau nhưng dựa trên mặt ý nghĩa mà nói thì đây mới là đêm tân hôn thực sự của hai người họ từng khoảnh khắc rộn động đầy đam mê và hoan ái không thể diễn tả bằng lời ấy liên tục quanh quẩn trong suy nghĩ khiến người ta càng thêm đắm chìm bên trong già nhân nhân thấy ra mặt của mình còn mỏng hơn nhiều so với thẩm đê thừa ít nhất bây giờ cô cũng không dám nhìn anh Ừ thế về mặt tồi tác ở phiên diện này cũng thể rất tốt. Thầm thê thừa ôm cô vào lòng, đầu cô tựa vào ngực anh. Anh tiến đến hôn lên giòn nước mắt, vương trên khóe mắt của cô, nhỏ giọng nói. Lần này em nên tỉnh táo lại. Lần đó là việc ngoài ý muốn, cũng là cảm giác hối hận. Đêm này chẳng qua chỉ là bù đắp mà thôi. Thậm chí anh còn không dám buông thả chính mình, nói cho cùng. Tình một đêm đối với đàn ông không thể nào quan trọng Bằng người tương trong lòng được Nhưng nói đi cũng phải nói lại Nếu đã có lần thứ nhất Thì sẽ còn rất nhiều rất nhiều lần về sau Anh luôn có đủ lòng kê nhẫn với cô Giàn nhanh nhân nghẹn giọng nói Tốt hơn là không nên tỉnh lại Tỉnh lại sẽ khiến cảm thụ càng thêm rõ ràng Chân thực Dù về mặt sinh lý không cảm nhận được điều gì Nhưng về mặt tinh thần Cô có cảm giác rằng Mình và thầm thầy thừa đã thực sự trở thành vợ chồng rồi Chính cảm giác thuộc về mới là điều cô mong muốn Trong đầu gián nhân nhân đang nghĩ đến vấn đề khác Cô chóng vắng hỏi Anh nói xem lần này cũng sẽ giống với lần trước à Cho dù có mang áo mưa Thì xác suất dưới bầu cũng chỉ là vài phần trăm Liệu sẽ xảy ra với cô hay không? Định mệnh chỉ có một lần Nếu có lần thứ hai thì không còn là định mệnh nữa thầm tay tứa hôn lên vầng trán đấm mồ hôi của cô. Hơn nữa, không phải em nói rằng không muốn sinh đứa nữa sao? Giàn nhân nhân né tránh ánh mắt của anh ở vùng nói. Cũng không phải không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù cô đã tìm bác sĩ mua thuốc tránh thai, nhưng chuyện xảy ra trước đây với cô đã chứng minh rằng mọi thứ trên đời không có gì là tuyệt đối. Nếu như thật sự lo lắng, Em có thể đi đặt vòng tránh thai Dàn nhân nhân nghiêm túc nhìn anh vài lần Không dám tin Anh có thể chủ động nói ra những lời như thế Suy nghĩ một hồi Mới nhận ra rằng hình như anh ấy thật sự nghiêm túc Bất kể cô nghĩ thế nào Dù sao nghe chồng mình nói như vậy Trong lòng cô cũng cảm nhận được sự mãn nguyện Mà không ai có được Mặc dù biết anh ấy là một người chồng tốt Nhưng cô chưa từng nghĩ Anh sẽ chiều ý cô đến mức như vậy Vậy không cần nữa đâu gian nhân nhân lắc đầu nói nói không chừng vài năm nữa em lại muốn có thêm một đứa con gái thì sao nếu như đặt vòng về sau không hồi phục lại được thì em thảm rồi bây giờ thỉnh thoảng cô lại lên quê bo xem mình các bé gái đang yêu làm lúc siêu lòng vô cùng điều quan trọng là quần áo của bé gái dễ thương hơn nhiều so với quần áo của bé trai nói không chừng 5 năm sau cô lại muốn sinh một cô công chúa thì sao thầm đây thừa bỗng cảm thấy không thể giải thích được Lột suy nghĩ của vợ. Được rồi, em nói sinh thì sinh, không sinh thì không sinh vậy. Mặc dù trong lòng rất phấn khởi, nhưng cơ thể đã rời rồi. Thầm tê thừa bế giản nhân nhân, đi tắm, sau đó trở lại giường, đầu tự lên gối đi vào giấc ngủ. Thầm tê thừa trong vậy, nhưng tinh thần là rất sảng khoái không chút mỏi mệt. Anh khoác chiếc áo choàng tắm, rót cho mình một ly rượu vang, đứng trước cửa sổ áp môi vào hình phản chiếu của mình ở trong gương. Chúc mừng cậu. Hôm nay thật sự là ngày đáng được chúc mừng Ngày hôm sau Trong khi chân tay già nhân nhân đều mỏi đến run rẩy, Thì thầm thế thở, lên mặt mũi hầm hở Cô mất giác lắc đầu thở dài Thật là không công bằng mà Còn không phải sao Rõ ràng người dùng sức nhiều nhất là anh ấy Người mạnh bạo cả đêm cũng là anh Cô chỉ cần nằm hưởng thụ là được Vậy mà bây giờ Người kiệt sức lại là cô Có tức không cờ chứ Lẽ nào nói Đàn ông đều được chờ cho khả năng đặc biệt với khoản này Quả nhiên bá đạo Không thể trêu chọc Thầm tê thờ lại mỉm cười nói Cảm ơn quá khen già nhân nhân Cô có khen anh sao Con người này đã tự luyến đến mức đó rồi ư Bé con thầm viễn mặc Đang nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở thầm gia Mặc dù thằng bé đã đến đây nhiều lần rồi Nhưng nói rằng lần nào đến Cũng được đối đãi như thái tử Chẳng nên nói quá chút nào cho rồi thằng bé quấy khóc vào sáng sớm thầm phu nhân và thầm danh thắng đều cười tích cả mắt hai người rửa mông cho thằng bé xong thì nựng cái mông múp múp miếp míp ấy như mọi lần ngân ngày nói nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net